Trọng điếm của Vọng Giang Thành cũng thay đổi từ một nơi tập kết quân đội thành nơi đế phát triến kinh tế. Ta đứng dơ. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Ối. Tường thành nguy nga ca vúc này. Trong lòng không kim được muôn vàng xúc động. Phong cách kiến trúc của Vọng Giang Thành có vài phần tương tự với Kinh Đô Đông Hoa. Nhưng nếu nói về độ cao, dày của tường thành, chi hông chứ không kém so với Hắc Sa Thành. Hơn nữa còn có địa thế đặc biệt ở lưng chừng núi, đôi mặt vắt dòng sông cuồn cuộn, đúng là về thủ khó công. Ta không kiêm được tương tự. Nếu như ngày sau Tân Công Tân Quốc, chi riêng tà vọng giang thành này đã là một vấn đề vô cùng khó khăn. Nghi Duyên khá quen thuộc vọng Giang Thành, giói thiệu nhưng thắng cảnh xung quanh cho chúng ta. Lan Thứ và các võ sĩ bị hấp dần bòi giọng nói về nghe của nàng, thinh thoảng lại vang lên tiếng cười vui vẻ. Ta nói vương, ơ, tê, a, đông. Tìm một khách sạn Nghi ngôi một đêm, sáng sớm mai chúng ta lại tiếp tục lên đường. Nghi Duyên đang đi phía trước xoay người lại cười khè. chủ nhân. Theo ta biết phía trước có ngõ hôm trước, bên trong có khách sạn Duyệt Lai. Không gian tao nhã, phòng ơ sạch sẽ. Lan Thư cười ha hả. Nghe Duyên muội, nơi muội nói rõ ràng là không hợp thấu vị của chủ nhân. Lúc này Nghe Duyên cũng mặc trang phục tộc gia quân khăn trên đầu để che dấu thân phận người xuất gia của nàng. Nhưng dù sao Nghi Duyên cũng là người xuất gia. Khách sạn điều kiện không tồi trong mắt nàng rất khó phù hợp với yêu cầu của chúng ta. Nhưng nói thế nào thì hiện giờ cũng ở nơi đất khách quê người. Khách sạn dược Lai Nghi Duyên đề nghị cũng có thể thỏa mãn ý môn không môn khoa trương của ta. Ta gật đầu nói, "Nghi Duyên, ngươi đã từng tới nơi này?" chúng ta đều nghe theo tất cả sắp xếp của người. Nghi Duyên vui mừng gặp đầu, dẫn chúng ta tới ngõ hôm trước. Thật ra thì ở vọng gian thành, Nghi Duyên cũng chi biết có khách sạn này mà thôi. Tới nơi chúng ta mới phát hiện khách sạn tuyệt lai mà Nghi Duyên nói không nhưng ở nơi hẻo lạnh mà điều kiện cũng cực kỳ đơn sơ. Nơi này thậm chí còn không có người ở trọ. Nhưng điều này cũng giúp tránh được không ít phiền phức. Có lẽ chủ nhân khách sạn đã lâu không đón được khách nào. Cung quyết giúp chúng ta chuẩn bị phòng. Đun nước nóng. Vội trước vội sau rất nhiệt tinh. Vốn A Đông và Lan Thứ còn muôn đổi lại khách sạn nhưng bị ta dùng ánh mắt ngăn lại. Lần này đến Tân Quốc khiến tư tưởng hỗn loạn trong thời gian dài của ta dần trở lại bình tình. Khi khi thực sự đôi mắt vối sông núi Trường Giang và Hoàng Hà, ta mới có thể cảm nhận được khác vọng đôi vối trời đất rộng lớn của mình. Bước vào trong cung nghĩa là nắm trong tay quyền lực vô cùng. Nhưng cũng đồng nghĩa với việc đã bị xác định là hai thứ linh hồn và tự do không thể đều hoàn mỹ. Tiếng gõ cửa vang lên từ tiếc tấu ta có thể nhận ra đó là A Đông. Ta mờ cư lại thấy ông chủ khách sạn cười hiếp mắt đi phía sau A Đông, hắn cung kính nói. Đại gia, vừa rồi có một vị cô nương đưa bé U. Vinh, Quy, Quy, S, Quy, Quy, Người, Người, Ê, Ê. Ê. B. Tói Ta bức giác thấy hoảng sợ, chẳng lẽ thân phận của Minh đã bị bại lộ. Ta lấy bé U. Vinh Quy Quy Ê Quy Quy Ê Ê e. Trong tay ông chủ khách sạn, mở ra mói thấy trên giấy có hình một con bướm muôn bay. trên hai cánh viết hai chữ thiên cơ. Trong lòng ta ấm áp, khuôn mặt xinh đẹp của mộ dung yên yên liền hiện lên trong đầu ta. Lúc trước ở đại tần nàng đã dùng ngọc điệp để biểu lộ thân phận vối ta. Hình vẽ trên bái thiếp này hẳn là dùng ngọc điệp ấn lên. Ta mừng rờn nói: "Hiện giờ nàng đang ở đâu?" Âm chủ khách sảng nói: Vì cô nương kia đang đợi ở đại sảnh, đại gia có muốn gặp nàng không? Ta không đợi hắn nói hết câu đã bước về phía đại sảnh. Đi vào đại sảnh lại thấy một tỳ nữ xinh đẹp mặc y phục xanh biếc đang chờ ở đó cùng không phải là Mộ Dung Yên Yên. Rõ ràng nàng biết ra, đứng lên cung kính hành lễ Long công tử chủ nhân nhà ta đang chờ ngài ở ngoài xe. A Đông lạnh lùng nói: "Nương đã đến đây vì sao không xuất hiện gặp mặt? Loại người không thành tâm này, chủ nhân không gặp cùng được." Ngoài cổ vang lên tiếng cười khè, "Hôm nay ta đi xe ngựa hon 200 dặm tới đây chi đế gặp Long công tử một lần, chẳng lẽ còn không xem là thành tâm sao?" Ta ngạc nhiên ngẩng đầu lên, lại thấy một thiếu nữ vén màn che xe ngẩng lên, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp của nàng, dĩ nhiên lại là U U. Ta vui mừng đến tột cùng, nhưng lại hơi mất mát. Vung muôn gặp mộ dung yên yên, không nghĩ tới lại là U U. Thật ra U U tới đây cùng không kỳ lạ, phi miều cát tế lễ thần quan cùng là chuyện lớn trong ma môn. Ngày ấy gặp phải một lão già kỳ quái. Hắn lại nhắc đến lãnh cô Huyên. Nếu như UU đã đến đây. Chưa biết chừng lãnh cô Huyên cùng tối rồi. Ta cười đi tối trồ UU. À đông nhìn thấy UU cùng hiếu ra bảy tám phần chuyện của chúng ta. Hắn hiếu tốt nhất là không nên hỏi tối. Hắn nưa UU cùng không có ác ý với ta. Ríu này đã được chứng mơ y y, nâng, hân, e. Ta tối bên cạnh xe ngựa, nhẹ giọng nói. Mùi làm ta nhớ nhung thật khổ. U u liếc ta, nói. Chi sợ có người trong lòng muôn gặp người khác, Thấy ta chi cảm thấy mất bát. Nàng vương tay ra. Trên ngòn tay hôn dài kẹp ngọc điệp được điêu khắc tinh xảo. Hai cánh vẫn rung động không ngớt. Nhìn rất xông động. Lòng ta trầm xuống, ngọc điệp này là của mộ Dung Yên Yên tại sao lại rơi vào trong tay U U? Muội gặp mộ Dung Yên Yên? Ta hạ giọng hỏi. U U, -u cười vô cùng quyến rũ, âm nhu hỏi: Hình như huynh rất quan tâm đến nàng ta. Rốt cục nàng ta thế nào rồi? Dự cảm không tốt bao phủ trong lòng ta. U U Ông Du nói. Huynh lên xe rồi nói tiếp ta sẽ nói cho Huynh mọi tin tức của nàng ta. Nàng nhìn về phía A Đông. Nhất định không được đế tên mặt đen này đi theo tránh làm ảnh hưởng tối hướng thủ nói chuyện yêu đương của chúng ta. Ta biết nàng có việc muôn nhờ ta nhưng tính tin vẫn rất quái lạ. Nếu như chọc giận nàng, e rằng không thể dò hỏi được tung tích của mộ Dung Yên Yên. Ta lập tức ra dấu cho A Đông trò lại khác. Ta lên xe ngựa. Vừa mới vào trong xem thân thế mềm mại của U U liền lao vào lòng ta. Nhẹ giọng có phải huynh đã sớm quên mất ta rồi không? Tung Mã hú dài, tỷ nữ xinh đẹp đánh xe chạy về phía xa. Ta ôm thân thế mềm mại của U U. Cuối đầu hôn lên bò môi đỏ mỏng của nàng. U U U vương đầu lười thơm thom nhiệt tinh đáp lại nụ hôn của ta. Một lúc sau ta mói buông nàng ra, nhẹ giọng nói. Từng giây từng phút ta đều nhớ mụi. Trong đôi mắt đẹp của U U hiện lên hai điếm sáng. Nhưng ngay sau đó lại cười tệ. U U U. Vinh! Quy! Quy! Ờ! Quy! Nhu hòa! Nhẹ giọng mắng. Lại lừa gạt ta rồi, nhưng ta thiết. Nàng yên lặng nằm trong lòng ta, thấp giọng nói. Tại sao không hỏi chuyện về mộ dung yên yên? Ta cố ý thò dài. Chuyện mụi muôn nói cho dù ta không hỏi mơ, ư, ơ, cũng sẽ nói. Nếu như muội không muốn nói, cho dù ta có hỏi muội cũng không chịu nói." U u vùng hăng nhéo lên ngực ta, oán giận nói. "Trong lòng huynh chắc chắn đang nghi tối nàng ta, có phải lúc hôn ta cũng đem ta biến thành nàng ta?" Ta cười ha hả. "Nói thật ta còn chưa từng hôn nàng ta." U u thở phi phi đắm lên ngực ta, nói càng không chiếm được trong lòng càng mong đợi. Ta ghé vào bên tai nàng nói nhỏ: "Đến giờ ta vẫn chưa có được muội, hiện giờ trong đầu đều là hình ảnh muội." Khuôn mặt u u lại đỏ bừng cuộn tròn trong lòng ta như một con mèo nhỏ, nói: "Ta buồn ngủ rồi, để ta nằm trong lòng huynh ngủ ngon một giấc." Nàng ngáp một cái, trong nháy mắt đã tiến vào mộng hình tư thế ngủ như hoa hải đường của nàng, không nhịn được cười khổ. Tám phần khả năng là U U đang giả bộ ngủ, rốt cuộc nàng muôn dần ta đến nơi nào? Trong giấc mộng, U U đột nhiên ôm chặt ta, nói mê: "Dận không, đừng rời xa ta." Hai giọt nước mắt trong sơn. U. A. Uh. Tê chạy ra từ khóe mắt nàng, dính ướt vạt áo trước ngực ta. Ta nhìn nhìn bộ dáng khóc như mưa của nàng. Bất giác ngây dại. Xe ngựa chạy trên đường chừng nửa canh giờ mới dừng lại. U u mở mắt ra, thản nhiên cười. Thật khổ cho huynh phải chịu đựng ta lâu như vậy, cánh tay có phải bị ta đè đến tê dại rồi không? Ta cười nói, Nương muội thật sự không đành lòng, đến lúc trở về đế cho ta dựa vào lòng muội." Khuôn mặt U U đỏ lên, vắt tay ta nói, "Ta đã sớm tính toán rồi này, kiếp này sẽ theo huynh, huynh muốn thế nào, U U đương nhiên sẽ làm theo." Ta gần như không tin vào lỗ tai mình. Chẳng lẽ U U đã hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của lãnh cô uy? Dự định sau này sẽ làm bạn bên cạnh ta. Nhưng tất cả mọi chuyện phát sinh trong quá khứ liền gạt bỏ ý nghi này khỏi đầu ta. U u không hề dàn thoát khỏi lãnh cô uy như vậy. Xuống xe ngựa, dưới chân là một con đường lát đá xanh rộng rãi, thẳng tắp. Con đường này chính là thiên nhai nối danh của vọng Giang Thành cũng là nơi cao nhất của vọng Giang Thành. Bóng đêm mờ mịt, sương mũ quanh quẩn trên thiên nhai Ta và U U U nắm tay nhau đi trên đường Có rất ít người đến đây vào ban đêm U U nhẹ giọng nói Lần này huynh nhất định phải đến thanh thuộc son sao Ta gợt đầu U U thờ dài Lần này chi sợ sẽ có rất nhiều nguy hiểm Ta mênh cười nói Mùi biết ta đã lâu như vậy, có khi nào ta không phải sông trong nguy hiếm không? Ta minh cười nói. Mùi biết ta đã lâu như vậy, có khi nào ta không phải sông trong nguy hiếm không? U U N O Y Huynh tròi sinh đã là một kẻ điên thích mạo hiếm. Thử hơn. O T A Y Có thể bỏ được đi vị có thể hơ mưa gọi gió xuống đế chạy đến nước đôi địch. Nàng dừng lại một lát rồi nói tiếp. Lần này huynh đến đây rốt cục vì chuyện ấy. Ta mên cười, chậm rãi đi tới lan can ven đường, hai tay vịn vào lan can, nói: Với sự hiếu biết về ta của muội, chẳng lẽ còn không đoán ra được sao? Trong lòng ta thầm nghĩ Lần này u u đến đây chắc chắn có liên quan đến lãnh cô huynh. U u tối cạnh ta, lăng lạn nhìn về phương xa, nói: "Sau khi mộ dung sơ kinh vị sư phụ ta đánh bị thương nặng, không biết từ đâu tìm được vẫn tinh lệnh. Vẫn tinh lệnh chính là thánh vật vị đánh mốt nhiều năm của ma môn chúng ta. Ý nghĩa của nó trong môn môn rất không tầm thường. Ta Nhíu mày nói: "Vẫn Tinh Lệnh, lần trước muội từng nói với ta Giao Lâm Tiên Các có Tuyết Phủ Lệnh. Tuyết Phủ Lệnh đó là tính vật đế triệu tập cả võ lâm. Chẳng lẽ Vẫn Tinh Lệnh cũng dùng Tuyết Phủ Lệnh sao?" U u n o i Tuyết Phủ Lệnh và Vẫn Tinh Lệnh vốn là một đôi, Giao Lâm Tiên Các và Ma Môn vốn có cùng nguồn gốc. Nhưng chuyện đã qua nhiều năm, ân oán trong đó cũng có rất ít người có thể biết được. Ta gợt đầu. Ú, Ú, Lâm, A, Y, nói. Tuy rằng tuyết vũ lệnh đã tái hiện trên giang hồ. Nhưng địa vị của tuyết vũ lệnh bây giờ đã không được như ngày xưa. Người trên võ lâm sẽ có ai chịu bán mạng vì một cái tín vật từ nhiều năm trước. Nhưng Vẫn Tinh Lệnh lại hoàn toàn khác. Nàng ôm cánh tay ta nói, "Vẫn Tinh Lệnh vẫn là tính vật tính vật chiêu cao của Ma Môn chúng ta, nhiều năm trước lại đột nhiên mất tích. Trong môn vẫn có lời đồn, Vẫn Tinh Lệnh được giấu trong bảo tàng của Mâu thị. Trong Ma Môn có nhiều người môn chiếm nó làm của riêng." có được vẫn tinh lệnh và vô gian huyền công liền có thể ra lệnh cho cả ma môn. Ta thấp giọng nói: "Đây cũng lý do thật sự khiến lãnh cô huynh vô cùng khát vọng có được bảo tàng này." U u gật đầu nói: "Nguyện vọng lớn nhất trong đòi của sư phụ chính là thống nhất ma môn đang phân liệt một lần nương. Nhưng người về điều đó cũng phải hy sinh rất nhiều thứ." Ta cười lạnh nói: "Chí sợ lòng nàng đã bị quyền lực làm mê mẩn." "Không!" U u lắc đầu thật mạnh, nước mắt đã sắp chảy ra. "Sư phụ không phải loại người như huynh nghi, người có nỗi khổ riêng của mình." "Ta biết nàng vẫn luôn trung thành với Lãnh Cô Huyên." "Nói Tô Kê cho Lãnh Cô Huyên cũng không có gì lạ." Lảng sang chuyện khác. Nói Sao muội lại biết được hướng đi của ta?" U u âm Du cười nói, "Thật ra từ lúc huynh vừa lên đường, người trong Ma môn đã nhìn chăm chú vào huynh rồi." Nói vậy, ông lão ta gặp ở Tam Giang khấu cũng là người trong Ma môn." U u gật đầu nói, "Hắn là Khúc Chiêu Hiên, một trong vô vị trưởng lão của Ma môn, vẫn ẩn cư bên sông làm nghề đánh cá." Nếu như không phải mộ dung sơ tinh kim được vẫn tinh lệnh cũng không thế mồi được hắn. Nói về vai vế, hắn còn cao hơn sư phụ ta hai thế hệ, là người có vai vế và địa vị lớn nhất trong ma môn. Ta thầm cảm thấy may mắn. Xem ra khúc chiêu hiền còn lợi hại hơn cả lãnh cô huynh. Lúc ở Tam Giang Khẩu, Nếu như hắn nối hướng muôn đôi phó ta, chi sợ rất khó có may mắn thoát được. Ta hơi khó hiếu. Vốn trường lão của Ma Môn lợi hại như thế sao lại đế cho nó phân liệt thành hai chi Huyền Minh giáo và Phiêu Miểu Các? Chẳng lẽ mấy người lãnh cô uyên làm sằng làm bậy bọn họ cùng ngồi yên không để ý đến sao? U o n o i Việc này ngay cả ta cùng không rõ ràng lắm. Nếu như không phải Khúc trưởng lão xuất hiện, chúng ta cùng không biết hắn vẫn còn trông trên cõi đời này. Nhưng một số việc có thể xét linh, chỉ có vận tinh lệnh mới có thể điều động được bốn vị trưởng lão hơn nữa. Dường như U U còn muốn nói thêm điều gì, nhưng lời tối miệng lại bị nuốt trở lại. Ba vị trưởng lão còn lại là ai? Ô ô lắc đầu nói, "Ta không biết, ngay cả sư phụ ta cùng không biết. Mọi vị trưởng lão đều có mục tính Phật, địa vị trong ma môn của bọn họ khá đặc thù. Có thể chi định người kế nhiệm tiếp theo. Nếu phần tinh lệnh nằm trong tay mộ dung sơ tinh, hắn có thể lợi dụng vẫn tinh lệnh để yêu cầu bốn vị trưởng lão của ma môn đôi phó phái sư phụ muội không?" U, U, N, O, I cùng có thể. Nhưng chức vụ của Bôn Trường lão trong Ma môn chi giới hạn trong việc bảo vệ giáo chủ. Mặc dù hiện giờ Mộ Dung Sơ Tinh chiếm được vẫn tinh lệnh, nhưng hắn lại không có vô gian huyền công nên vẫn không có tư cách tiếp nhận vị trí giáo chủ. Bôn vị Trường lão sẽ không vì vẫn tinh lệnh nằm trong tay hắn mà nghe lệnh hắn. Ta cười nói: "Xem ra lần này Thanh Thục Sơn đã trở thành nơi tụ tập của ma môn." U u n o i Mặc dù ta không biết vì sao Huynh phải tới Thanh Thục Sơn, nhưng ta tin tưởng Huynh đi lần này nhất định là có liên quan tới Thu Nguyệt Hàn. "Dận không?" Nàng nắm chặt tay ta, nói: đồng ý với ta trở về đi thổi. Huynh không thuộc về nơi đó. Ta nhìn sâu vào trong mắt nàng một lát mới nói. Một khi ta đã quyết định chuyện gì chưa bao giờ từng thay đổi. U u thở dài nói. Từ đầu đến cuối huynh đều không thể thay đổi. Ta mên cười nói. Muội cũng vậy. U u nhét ngọc điệp vào tay ta. Nhẹ giọng nói: Có chuyện ta muốn nói với Huynh. Hiện giờ Mộ Dung Yên Yên đang bị giam lỏng tại Nhàn Vân Sơn trang ở phía Tây Bắc vọng Giang Thành. Nếu Huynh muốn câu nàng, bây giờ là cơ hội tốt nhất. Ta ngẩn ra, ngạc nhiên hỏi: Tại sao nàng lại tới đây? U u nói: Mộ Dung Yên Yên là cháu gái ruột của Mộ Dung Sơ Tinh, cũng là người thân duy nhất trên đời này của hắn. Sư phụ ta bắt gương. Ngươi. U. Vinh. Quy. Quy. Nàng. Chuẩn bị dùng nàng để ép Mộ Dung Sơ Tinh giao ra vẫn tin lệnh. Ta thấp giọng nói, "Muội nói cho ta chuyện này." tang lê không sợ phá hỏng việc lớn của sư phụ muội sao?" U u nhẹ giọng nói, "Thật ra sư phụ đã sớm ý thức được, cho dù có dùng mạng sông của Mộ Dung Yên Yên đế ép buộc, Mộ Dung Sơ Tinh cũng sẽ không giao ra phần tinh lệnh. Nàng muốn giết Mộ Dung Yên Yên đế làm rối loạn tâm tinh của Mộ Dung Sơ Tinh." U u lại thò dài nói, Ta biết quan hệ gơn. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. A. Nàng và Huynh đã không rõ ràng từ khi còn ở đại tầng. Nếu nàng chết, Huynh chắc chắn sẽ rất đau lòng. Ta đương nhiên không muốn thấy Huynh bị như thế. Tình cảm sâu đậm vói ta lặng lẽ lộ ra trong lời nói. Trong lòng ta ấm áp. Phương Tây ôm thật chặt U U vào trong lòng, khè hôn lên tai nàng, nói: "U U, gồng ý phối ta không nên tiếp tục đi theo lãnh cô huynh nương. Cùng ta rời đi được không?" U U không nói gì, chi yên lặng nằm trong lòng ta. Ta cảm thấy hơi lạnh ở ngực, liền biết đã bị nước mắt của nàng thấm đầm. Một lúc sau U U mới nói: Ta đồng ý phói huynh chờ sau khi kết thúc chuyện ở thanh thuộc son ta sẽ ở bên cạnh huynh cả đời. Ta nâng khuôn mặt làm say lòng người của nàng lên, hôn mạnh lên bờ môi đỏ mỏng của nàng. Lúc này sương mũ xung quanh càng dày đặc, chúng ta quên mất thế giói xung quanh, đắm chim trong nụ hôn nồng nàng. Nửa đêm ta dần theo A Đông và Lan Thứ lặng lẽ tối nhàng vân son trang. Lúc này trời đêm đã sáng hơn. Vầng trăng treo cao trên bầu trời. Sương giăng đầy đất. Gió nhẹ thổi vào mặt. Bên tai loáng thoáng truyền đến tiếng sóng xô bờ. Dựa vào bản đồ u u cho ta. Chúng ta vượt tường tiến vào hoa viên phía sau nhàn vân son trang. Dương. U. Vinh. Quy. Quy. A. Ấy, ánh trăng có thể thấy rất rõ hoa cỏ sau viện đã rất lâu không có người cắt kia. Cây cau nhỏ bắc qua hồ nước cũng bị sụt nhiều chồ. Tà sơn trang này hay là đã bị vứt đi từ lâu? Ta chỉ về hai căn phòng có đèn sáng, thấp giọng nói. Hai phòng kia hang có bố tên đệ tử ma môn canh gác, các ngươi đi không chế bọn chủ. Hai người gặp đầu, đồng thời xông ra ngoài. Không lâu sau, mấy tiếng hoảng sợ gần như vang lên cùng lúc, sau đó tất cả lại trở lại yên tĩnh. Trên môi ta hiện lên nụ cười, đôi phó phó đệ tử bình thường của Ma môn là chuyện dễ dàng. Nhưng tất cả cũng phải cảm ơn u u, nếu không có nàng ta cũng không biết được chuyện mộ dung yên yên gặp nạn. A Đông và Lan Thứ hoàn thành nhiệm vụ, xuất hiện ở phía trước, vứt tay vói ta. Ta bước tới tụ tập vói bọn họ lần nưa. Đi tới phía trước viện. Dừng lại ở trước mái hiên căn phòng thứ ba. Dán lỗ tai lên cửa phòng. Xác định không có ai bên trong mối mở cư phòng ra. Trên môi ta hiện lên nụ cười.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 Dừng lại ở trước máy huyên căn phòng thứ ba Dán lộ tai lên cửa phòng Xác định không có ai bên trong mối mở cư phòng ra Ta vào trong phòng đốt đèn lên Đúng như U U nói tường phía đông của gian phòng có một chiếc tủ ngầm trong tường Ta nói với hai người Các người ở lại đây ta xuống dân U U Vinh Quy Quy Ơ Y Cấu Nàng Lăng Thứ Thất giọng nói, "Có cần chúng ta xuống cùng chủ nhân không?" Ta lắc đầu. "U U đã nói nơi này chi có vốn tên đệ tử ma môn, các ngươi trông chừng ở đây được rồi." Hai người cùng nói. "Chủ nhân cẩn thận một chút." Ta gật đầu cười, kéo cửa ra, gõ tấm phán phía sau quả nhiên vang lên tiếng rầm rầm. Ta lấy tay đấy tấm phán ra, phía sau hiện lên mục của hầm tôi đen như mực. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 185 Trần Duyên. Ta châm nến chiếu sáng cửa động, dưới chân xuất hiện một bạp đá ta chậm rãi đi xuống. Bước xuống khoảng 20. U Vinh Quy Quy Ờ Rồi. Bạch. Cầm. Ô. A. Một cùng cùng chạm đến nền đất. Mộ Dung Yên Yên mặc y phục màu xanh biếc nằm co ro trong một góc phòng đá, đang ngủ rất say. Khuôn mặt gầy h hơn rất nhiều. Nước mắt trên má vẫn còn chưa khô. Ta đau lòng, không nghĩ tối sẽ gặp lại nàng trong tình huống thế này. Dường như Mộ Dung Yên Yên cảm thấy điều gì, chậm rãi mò đôi mắt ra. Thấy cảnh tượng trước mắt liền lộ ra vẻ không thể tin nổi. Nước mắt tuôn trào trên mặt giận không. Ta vươn tay ra ôm nàng vào lòng. Mộ Dung Yên Yên vẫn không thể tin được sự thật trước mắt, lấm bấm nói: "Thật sự là huynh sao? Là ta, thật sự là ta." Ta kích động nói: Ta lo lắng người của Ma môn sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào, nhẹ giọng nói: Muội có thể đi được không? Mộ Dung Yên yên lắc đầu nói: Không biết lãnh cô duyên đã làm gì ta, hiện giờ cả người ta đều không còn chút sức lực, không thể động đậy. Ta mên cười nói: Và ta đã làm một viết tốt cho ta được gặp lại nàng đếc an ủi nồi khổ tương tư. Mộ dung yên yên xấu hố nhìn ta. Ta ôm thân thế mềm mại của nàng lên, xoay người bước lên bậc đá. Cứ mộ dung yên yên thành công ta cơ, ư, ư, một cùng cùng có thế thò phào nhẹ nhõm. Khi sắp tối cưa ra, ta đột nhiên cảm thấy hơi khác thường. Bên trong phòng có đô tê đèn dầu nhưng bây giờ đã bị dập tắt. Trong lòng ta âm thầm cảnh giác, ghé vào tai Mộ Dung Yên Yên nói: "Có gì đó không đúng, muội ở lại đây chờ ta." Ta cẩn thận đặt Mộ Dung Yên Yên xuống, rút trường đao bên hông ra, chậm chậm đi về phía của ra. "Thị lực của ta rất tốt, trong bóng tối vẫn có thể nhìn rõ mọi vật." Từ góc độ của ta không thấy A đông và lan thứ đâu. Cảm giác của ta trong bóng đêm trở nên nhảy bén khác thường. Một tiếng gió rất nhẹ từ bên trái đánh về phía trái tim ta. Ta lật đao lại, nhanh như chóp ngăn trở lại lại tiếng gió không biết là gì kia. Trong đêm yên tình tiếng kim loại chạm vào nhau vang lên trong trẻo. Đôi phương sử dụng một thanh đoạn kiếm. Nơi đao kiếm chạm nhau bắn ra tia lửa. Ánh sáng yếu ớt này đủ để ta nhìn rõ hình dáng người này. Người này là một thiếu nữ đeo khăn che mặt. Ta nhẹ nhàng lùi về phía sau chắn lại lối vào. Lạnh lùng còn dám tiếp tục cản đường của ta. Ta chắc chắn sẽ ghét ngươi. Cô gái kia ngẩn ra, đoạn kiếm ngừng lại không động đậy, nhẹ giọng nói: Long giận không? Nghe được giọng nói của nàng, ta không nhịn được chấn động, nàng dĩ nhiên là Hoàng Tiếu Trác. Ta mừng rờ nói: "Tê Hư B, mừm." Liêu Ngự Rác. Cô gái kia nhẹ nhàng lên tiếng chứng thực suy đoán trong lòng ta. Hoàng Tiếu Trác thu đoạn kiếm lại, thấp giọng hỏi: "Tại sao huynh lại tới đây?" Ta cười nói: Đế sau hãy nói Ta đi tối bên mộ dung yên yên ôm nàng lên Lúc này hoàng tiếu trác đã dơ Dơ quy quy tê, Nến lên trong phòng liền trở nên sáng rõ Mộ dung yên yên và hoàng tiếu trác là bạn thân chôn khu ngay phòng Khi còn ở đại tầng Chính mộ dung yên yên đã cầu xin ta để tinh hậu bỏ qua cho hoàng thị Hoành Tiếu Trác là tỷ muội Tô tên nhất của nàng, đến đây cứu nàng cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng mặc dù võ công của nàng không rồi cũng không có khả năng yên lặng không một tiếng động không chế được hai nơm. Gơn u Vưng Quy Quy A Tế A Đông và Lan thứ chẳng lẽ nàng còn có trợ thủ? Dường như Hoàng Tiếu Trác đã nhận ra điều thắc mắc của ta, cười thản nhiên. Ta còn có một người rất mạnh giúp đờ. Huynh yên tâm, hai tên thuộc hạ của huynh chi bị không chế huyệt đạo, chúng ta cũng không làm bọn họ bị thương. Mộ Dung Yên Yên vô lực nói. Đều tại ta mới khiến mọi người phải bon ba khổ cực. Hoàng Tiếu Trác nhìn ta một lát, nhẹ giọng nói, Chúng ta là tỉ mụi tốt không cần phải nói mấy lòi khách sáo làm gì. Ta cười nói. Tốt nhất là chúng ta nên mau chống rời khỏi nơi này. Nếu không chờ mấy người lãnh cô Huyên trở lại e rằng sẽ rất phiền toái. Đi ra ngoài cư ta nhìn xung quanh vẫn không thấy bóng dáng A Đông và Lan Thứ đâu. Hoàng Tiếu Trác nhẹ giọng nói. Bọn họ bị điếm huyệt. nằm bên trong gian phòng phía đông. Hai canh giờ sau huyệt đạo sẽ tự động giải khai. Ta khắp giọng nói, làm phiền đoạn quốc sư thả bọn họ. Hoàng Tiếu Trác thấy ta xưng hô với nàng như vậy, lạnh nhạt cười nói, hiện giờ ta không phải là quốc sư gì cả, huynh gọi thẳng tên ta là được rồi. Trong lòng ta vui vẻ Xem ra cuối cùng Hoàng Tiếu Trác cũng buông bỏ được ân oán phói tinh hậu, tìm lại được bản thân Minh. Trước mặt chúng ta đột nhiên xuất hiện ánh đèn, Huyền Anh mặc y phục trắng yên lặng đi tối chỗ ta. Lúc này ta mới biết người giúp đỡ mà Hoàng Tiếu Trác nói chính là Huyền Anh. Khó trách lại có thế không chế A Đông và Lan thứ mà không gây ra chút tiếng động nào. Võ công của Huyền Anh có thế sánh ngang vói lãnh cô Huyên cao hăng rất nhiều so với mấy bọn A Đông. Ta mênh cười nói. Huyền Anh sư phụ, thật đúng là không có duyên thì không gặp lại nhân sinh hà sử bất tương phùng. Lần trước còn gặp ở tầng dân, dân ơ, không nghi tối trong thời gian ngắn nàng lại đến Tân Quốc rồi. Huyền Anh lạnh nhạt cười nói. bước chân của thái tử điện hạ cũng không chậm, mà sự can đảm của ngài lại càng khiến Huyền Anh khâm phục. Ta cười nói: "Không phải là Huyền Anh sư phụ cũng đến phỏng giang thành rồi sao?" Hoàng Tiếu Trác cười nói: "Là ta mời Huyền Anh sư tỷ tới." Ta ngạc nhiên nhìn Hoàng Tiếu Trác, nàng gọi Huyền Anh là sư tỷ, như vậy nàng cũng là đệ tử của Dao Lâm tiên Các. Khó trách khi còn ở Yên Đô. Ta đã nhận ra gương. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. A. Nàng và Huyền Anh hoi không đúng. Hoàng Tiếu Trác nói. Yên yên bị lãnh cô Huyền bắt. Võ công của ta lại kém xa lãnh cô Huyền nên mối mọi sư tỉ giúp đỡ. Huyền Anh nhìn mộ dung yên yên nằm trong lòng ta. Sau đó lại nhìn thẳng vào ta, nói: "Long công tử ta có mấy câu muốn nói riêng với ngài. Ta ra mộ dung yên yên cho hoàng tiếu trách rồi cùng Huyền Anh đi tối hồ nước gần đó." Nét mặt Huyền Anh vẫn bình thản như nước. Đôi mắt dường như bị hai luồng sương khói bao phủ khiến người ta không thể nhìn ra được suy nghĩ trong lòng nàng. Một điếc đến thanh thuộc son thực sự của ngài là gì?" Ta lạnh nhạt cười nói. "Huyền anh sư phụ bắt đầu cảm thấy hướng thú phó chuyện của ta từ khi nào vậy?" Huyền anh nói. "Cho dù Long công tử không muôn thẳng thắng cho biết, Huyền anh cùng có thể đoạn được nguyên do trong đó." Ta mên cười nhìn Huyền anh. "Bộ hạ đi theo Long công tử có một ni cô" Nàng chính là đệ tử Phiêu Miểu Các nếu như ta đoán không nhầm. Lần này Long công tử đến là vì chuyện của Phiêu Miểu Các. Không nữa. Bộ hạ đi theo Long công tử có một ni cô. Nàng chính là đệ tử Phiêu Miểu Các nếu như ta đoán không nhầm. Lần này Long công tử đến là vì chuyện của Phiêu Miểu Các. Không nữa. Đôi mắt lạnh như băng của Huyền Anh nhìn thẳng vào ta. Nói: "Có phải Thu Nguyệt Hàn đã đem tín vật của trường môn Phiêu Miểu Các giao cho ngài rồi không ta?" Thật sự khâm phục nhưng phân tiếp của Huyền Anh chậm rãi gật đầu nói: "Huyền Anh sư phụ nói không sai, lần này ta đến thanh thục sơn đế chủ trì việc Phiêu Miểu Các tham bái thần quang." Huyền Anh nói: Long công tử có biết, lần tham vấy thần quan này đã không còn là chuyện riêng của Phi Miểu Các. Ta im lặng không nói. Bốn vị trưởng lão của Ma môn xuất hiện. Lãnh Cô Huyên. Mộ Dung Sơ Kinh cũng đã bộc lộ ra lập trường của mình. Điều này cho thấy hành trình đến Thanh thuộc Sơn lần này chắc chắn sẽ không yên êm. Huyền Anh nói. Phiêu Miểu Các và Huyền Minh giáo là hai chi nhánh lớn của Ma Môn. Lần này bốn vị trưởng lão của Ma Môn xuống núi cũng chỉ có một mục đích duy nhất, đó là thống nhất Ma Môn, chọn ra người đáng tin cậy làm giáo chủ. Ta Tháp Sỏng nói, nói như vậy, Phiêu Miểu Các sẽ phải đối mặt với sóng to gió lớn. Huyền Anh gật đầu nói, Nếu như lãnh cô Huyên thành công trở thành giáo chủ Ma Môn, lực lượng của Ma Môn sẽ trở nên mạnh mẽ chưa từng có. Điều này không phải là chuyện tốt đối với bất kỳ ai, cho nên nàng dừng lại một lát mới nói tiếp. Lần này Long công tử nhất định phải hết sức ngăn cản Ma Môn thống nhất. Ta vốn cho rằng Huyền anh sẽ ngăn cản ta đi thanh thuộc xong, không ngờ nàng lại tán thành. ta cười nói: "Ê rằng chi vối lực lượng của mình ta thì không thể nào làm được điều này." Tê Mộc rên ép: "Mừng, ta sẽ giúp ngài." Huyền Anh nhẹ giọng nói, nàng bước vài bước lên chiếc cầu gãy rồi đột nhiên say người lại nói: "Có chuyện ngài phải nhớ kỹ, kế từ tôi này, ngài và thuộc hạ của mình phải tách ra." Đi đến Thanh Thục Son trước cùng ta và Tiếu Trác. Ta đã cảm nhận được sự nghiêm trọng của vấn đề từ trong giọng nói của nàng, thấp giọng nói. Được rồi. Mộ Dung Yên Yên bị lạnh cô huyên hạ tô cốt tán. Mặc dù Huyền Anh giúp nàng giải độc còn sót lại trong cơ thể, nhưng để khôi phục lại như lúc ban đầu còn cần nghi ngôi một đoạn thời gian nữa. Ta ra mộ dung yên yên cho hai nơm. Gơn u vinh quy quy gơ tê. Ta đồng chăm sóc, lệnh cho bọn họ ở lại vọng gian thành chờ ta trở về sáng sớm hôm sau, ta cùng Huyền Anh Hoàng Tiêu Trác thuê một chiếc thuyền bồm năm cột từ bến Đông An xuất phát. Ngược dòng đi thăng tới Thiên vực Thản. Từ lúc lên thuyền, Huyền Anh liền một mình tình tu trong khoang thuyền, trừ lúc dùng cơm ra thì rất ít khi thấy nàng xuất hiện. Điều này lại tạo cơ hội cho ta và Hoàng Tiêu Trác ở gần nhau. Ta yên lặng nằm trên buồm thuyền, nửa người trên ở trần dang cả hai tay hai chân ra hưởng thụ ánh mặt trời gớm. U u Ving Quy Quy a Trân Hoàng Tiếu Trác đứng trên mui tàu quần áo trắng tinh tung bay theo gió tựa như một tiên nữ. Thỉnh thoảng nàng lại xoay người nhìn ta đang nằm trên buồm, trong mắt hiện lên vẻ xấu hổ. Huynh không thấy nóng sao? Ta đứng dậy, thoải mái vươn vai, chậm rãi đi đến bên nàng. Khuôn mặt Hoàng Tiếu Trác ửng đỏ đưa cho ta một chiếc khăn tay. Ta không cầm khăn tay mà nắm bàn tay mềm mại của nàng. Hoàng Tiếu Trác xấu hổ nói: "Huynh buông ra." Giọng nói của nàng lí nhí như con muỗi. Ta xoay người lại nói: Lau mồ hôi trên lưng giúp ta. Hoàng Tiếu Trác do dự một lát rồi cũng đưa tay lên, nhẹ nhàng lau mồ hôi cho ta. Thì ra muội cũng là đệ tử của Giao Lâm Tiên Các. Hoàng Tiếu Trác gật đầu, thấp giọng nói: "Ngày xưa khi họ Hoàng chúng ta gặp nạn, sư phụ đã cứu ta, còn truyền võ công cho ta. Tiếc rằng ta vẫn không thể dùng võ công của mình báo thù cho người nhà." Mội vẫn hận nàng ta sao? Ta suy nghĩ cẩn thận rồi mới hỏi câu này. Bàn tay Hoàng Tiếu Trác chợt dừng lại, một lát sau mới nói: "Cuối cùng ta cũng biết, có một số việc đều do trời định, cho dù ngươi có cố gắng thế nào cũng không thể đạt được điều mong muốn." Chút căm hận trong lòng ta đã sớm biến mất rồi. "Ta nói tránh đi." thì ra Huyền Anh là sư tỷ của muội. Hoàng Tiêu Trác nói: "Thật ra ta cùng không được xem là đệ tử của Giao Lâm Tiên Các. Sư phụ chi dạy võ công cho ta, cùng không thu ta làm đệ tử." Ta cười nói: "May là muội còn chưa trở thành đệ tử của bà ta, nếu không chẳng phải sẽ là một tiểu nghi cô giống như Huyền Anh sao?" Hoàng Tiếu Trác xấu hổ đánh lên lưng ta. Ta chợt xoay người lại kéo nàng ôm vào lòng, cúi đầu xuống hôn lên đôi môi mềm mại của nàng. Dường như Hoàng Tiếu Trác bị giật mình, lấy mạnh ta ra ngoài chạy trốn vào trong khoang thuyền. Ta nhìn bóng lưng của nàng trên khóe miệng xuất hiện nụ cười. Ta biết rõ nàng có tình cảm với ta. Lần này ta nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này. Lúc ăn cơm, Tô Hoàng Tiếu trát mói ra khỏi khoang thuyền, thỉnh thoảng chạm phải ánh mắt tràn đầy tình cảm của ta liền cuống quýt né tránh. Cho dù là Huyền Anh cũng nhìn rõ sự mập mờ gân. Ư. U. Vinh. Quy. Quy. A. Chúng ta Lạnh lùng trừng mắt nhìn ta, khiến xung tâm của ta đang nhộn nhạo liền nhanh chóng nguội lạnh. Trên đầu thuyền bồng vang lên tiếng hô kinh hải của người lái thuyền. Chúng ta nhìn nhau, vội vàng chây ra ngoài. Phía trước có một con thuyền nhỏ đang lao vùng vục như mũi tên rọi cùng về phía thuyền bồm của chúng ta. Cho dù người lái thuyền chuyên hướng như thế nào, Con thuyền nhỏ kia vẫn lao thăng về phía mũi thuyền của chúng ta. Trên thuyền nhỏ chi có một người đàn ông trẻ tuổi đang chắp tay đứng, dáng vẻ nhàn nhã, anh tung tiêu sái. Đôi mắt ta mờ lẫn. Người này dề nhiên lại là viên thiên trì đã mất tích khi còn ở Khang Đô. Không ngờ hắn lại xuất hiện ở đây. Thuyền nhỏ không có ai chèo lái, tùy rơ đi xuôi dòng. Nhưng chắc chắn không thế có tốt độ kinh người đến vậy được. Huyền Anh lạnh lùng nói. Hắn dùng nội lực đế đáy thuyền, võ công của người này sâu không lường được. Ánh mắt của ta và viên thiên tri chạm vào nhau cùng sản khóe cười lớn. Ta nói lớn. Viên tiên sinh, ngài vẫn khỏe chứ. Viên thiên tri mênh cười nói. Nhờ hồng phúc của thái tử tử. Tiền mồ rất khỏi. Trong lúc nói chuyện, thuyền nhỏ đã chi còn cách thuyền bồm của chúng ta chừng 5 trượng. Thuyền nhỏ đang lao vối tốc độ cao chợt dừng lại trên mặt nước. Viên Thiên Trì đặt nhẹ lên thuyền nhỏ, thân thể bay lên như một con diều, trong chốc mắt đã đứng trên buồm thuyền. Nét mặt hắn thông dong, dường như đi dạo trong sơn vắng, chậm rãi bước về phía ta. Ta cười nói, thân thủ của Viên Tiên sinh thật cao cường. Ánh mắt Viên Thiên Tri rơi vào Huyền Anh, lạnh nhạt nói: "Vì sao Giao Lâm Tiên các lại luôn xem vào chuyện nội bộ của Ma môn?" Huyền Anh lạnh lùng nói: "Chuyện Giao Lâm Tiên các quan tâm chính là chính nghĩa trên giang hồ." Viên Thiên Trị cười ha hả quay sang nói với ta: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 Ta mênh cười nói Chuyện ta đã quyết định Chưa bao giờ bỏ giờ gơn Y-y-u-vinh-quy-quy-a-trường Nụ cười của viên thiên trì lập tức biến mất Lạnh lùng nói Hay cho câu bỏ giờ gơn Y-y-u-vinh-quy-quy-a-trường Bung thuyền dưới chân phát ra Tiếng răng rắc từng vết nước Từ chỗ hắn đứng lan rộng ra bôn phía Huyền Anh vung tay lên Một trường a hơn vô hình từ từ bay về phía viên thiên trì. Trường a hơn bay đi, phạm vi không ngừng mở rộng, đè ép không khí xung quanh. Thân thể viên thiên kia nhanh chóng xoay tròn, sàn thuyền lập tức bị xuyên thum, hắn phóng lên la về phía cột bùm. Ta chợt hiểu ý đồ của hắn, hắn muốn đánh gãy cột bùm để ngăn không cho chúng ta đi tiếp. Ta hết loạn. Nhảy lên vơ. Ư. U. Vinh. Quy. Quy. A. Không trum. Nhanh như chớp rút trường đao ra chặn lại viên thiên kỳ. Ngón tay viên thiên kỳ công lên, vắng vào song đao của ta vô cùng chính xác làm phát ra tiếng kêu ông ông. Hai cánh tay ta tê rần. Xuất nư không gân y y u vinh quy quy được trường đao trong tay Viên thiên trì mênh cười nói Võ công của thái tử hình như không có quá nhiều tiến bộ Chúng ta lao vào nhau rồi lại tách ra kéo giãn khoảng cách vói đôi phương Huyền Anh đã lặng yên không một tiếng động đi tới phía sau viên thiên trì Đánh một trường về phía viên thiên trì Viên Thiên Trì không say người lại, đưa tay đôi trường vối nàng, thân thể chuyển hướng trên không trung. Đột nhiên bỏ qua ý định muốn đánh gãy cột buồm mà lao xuống thuyền nhỏ bên dưới như một con chim ưng. Ta và Huyền Anh cùng rơi xuống mặt thuyền. Nhìn xuống phía dưới thấy Viên Thiên Trì đang thúc giục thuyền nhỏ dưới chân lao qua tầm tầm sóng lởn. Dùng tốc độ cao nhất la về phía đáy thuyền. Hoàng Tiếu Trác duyên dáng kêu lên: "Không tốt." Chén trà trong tay ném về phía Viên Thiên Trì nhanh như tia chớp, vùng thuyền dưới chân chấn động kịch liệt. Ta nắm chặt tay Hoàng Tiếu Trác và Huyền Anh, đề phòng bị chấn động té ngã. Khuôn mặt Huyền Anh tròn nên tái nhợt, thấp giọng nói: Thuyền nhỏ của hắn được làm bằng thép. Tiếng cười của Viên Thiên Trì vang lên từ phía đuôi thuyền. "Chúng ta xoay người lại." Thấy Viên Thiên Trì đứng trên thuyền nhỏ, càng lúc càng đi xa. Nước đột nhiên phun ra từ lỗ thủng hắn vừa tạo ra trên buồm thuyền. Một khe nước nhìn mà giật mình từ lỗ thủng không ngừng kéo dài. "Bảo vệ tiêu trác cho tốt." Mỗi chân Huyền Anh điểm nhẹ lên vùng thuyền, thân thể mềm mại bay lên không trung. Từ trên cao lao tới viên Thiên Trì đang muôn rồi đi. Ta biết viên Thiên Trì chắc chắn đã khơi dậy lửa giận trong lòng Huyền Anh, lần ra tay này tất nhiên là một kích toàn lực. Nét mặt viên Thiên Trì nghiêm túc, hai đấm hướng lên không trung đón đợi. Thuyền thép đột nhiên dừng lại trên mặt nước. lấy nó làm trung tâm, sóng nước theo hình tròn nhanh chóng lan ra bên ngoài, bọt nước trắng xóa văng tung tóe. Huyền Anh như lá rụng nhẹ nhàng rơi xuống cây gỗ đang trôi trên mặt nước. Xung quanh viên thiên kỳ xuất hiện một luồng nước xoáy cực lớn. Trong nháy mắt cắn nuốt cả hắn và con thuyền nhỏ. Nhưng luồng nước này cũng đồng thời lan về phía Huyền Anh. Thân thể mềm mại của Huỳnh Anh cũng bị rơi vào vòng xoáy, thuyền bồm không ngừng nghiêng xuống. Ta nắm tay Hoàng Tiếu Trác tung người nhảy khỏi bồm thuyền. Nơi này cách một bãi đất núi gươm. Ư. U. Vinh. Quy. Quy. Ta giọng sông không xa. Bằng kỹ năng bơi lội của ta, Boi tối đó không có bất kỳ khó khăn nào. Bởi vì còn phải chiếu cô cho Hoàng Tiếu Trác nên ta tốn nhiều thời gian và sức lực hơn. Khi bối tới bên bờ, ta cũng cảm thấy tứ chi nhức mỏi, mệt mỏi nằm trên bãi sông. Hoàng Tiếu Trác vẫn chưa hết hoảng sợ nhìn ra mặt sông xa xa. Thuyền bồm đã chiếm xuống hoàn toàn. Huyền Anh cũng không biết ly nơi nào. Ánh mắt ta rơi vào trên người Hoàng Tiếu Trác, bởi vì nàng bị ngâm nước, quần áo hoàn toàn dính sát vào trên người, nhưng đường cong mê người hiện lên rõ ràng trước mắt ta. Núi non thập phẩm, cảnh xuân vô hạn, khiến trái tim ta đập thình thịch. Ánh mắt Hoàng Tiếu Trác chạm phải ánh mắt thâm lam của ta, khuôn mặt không kiềm được hiện lên hai rạng mây đỏ. nhẹ giọng mắng. Chán ghét. Nàng như đóa hoa sen mới nở, xinh đẹp động lòng người, thẹn thùng vô hạn. Ta quay đầu nhìn ra mặt sông, bóng dáng Huyền Anh và Viên Thiên Kỳ đều không thấy. Hoàng Tiếu trách lo lắng đứng dậy. "Sẽ không có chuyện gì xảy ra với sư tỷ chứ? Chúng ta có cần phải quay lại tìm bọn họ hay không?" Ta lạnh nhạt cười nói. Vỏ công của nàng và viên thiên trì đều hong sa chúng ta, cho dù chúng ta tìm được bọn họ cũng không giúp được gì. Nhưng trong lòng ta tin tưởng sẽ không có bất cứ chuyện gì xảy ra với Huyền Anh. Hong Nư trong quá trình chiến đấu, viên thiên trì cũng chi muôn ngăn cản chúng ta tiếp tục đi tới mà không phải môn hạ sát thủ. Vải sông này cũng không lỏng, bên trên mọc đầy cây san. Ta vào rừng tiêm ức cạnh khô, may là đá lửa trong ngực không bị mất. Ta đô tê một đông lửa trên bờ. Cùng hoàng tiêu trác ngồi sửi. Bình tình chò đợi huyền anh. Nhân tiện hong khô y phục trên người. Hoàng tiêu trác ôm goi ngồi trước mặt ta, khéo léo che đi thân thế mềm mại lung linh, làm ta không cách nào thưởng thức được. Ta nhẹ giọng nói. Mối có đói bụng không? Hoàng tiểu trát gật đầu. Ta rút đoạn dao từ ông gài, vót nhọn một cành cây, đi tới bên bờ sông. Suy nghĩ một lát liền giật khoét cởi áo ngoài ra đưa cho Hoàng tiểu trát. Nói: "Không khô rút ta ta ra bờ sông bắt cá." Hoàng tiểu trát đỏ mặt cam lấy, đôi mắt đẹp cụp xuống không dám nhìn ta. Bởi vì bãi sông này không có người ở cho nên không có ai đánh cá ở nơi này. Bên bờ có rất nhiều cá dạt vào. Thoải mái phơi nắng. Không có chút cảnh giác nào với ngư dân như ta. Dùng thủ đoạn của ta đôi phới phới mấy con cá này quá đơn giản, trong chốc lát liền bắt được năm con cá chép béo mập. Quần áo trên người Hoàng Tiếu Trác đã được hong khô. Đương nhiên không còn khó xử như lúc đầu. T. U. Vum. Quy. Quy. A. Này. Cười đứng dậy tiếp nhận thành quả ta kiếm được. Ta mên cười nói: "Một bữa trưa thịnh soạn đó." Hoàng Tiếu Trác yêu kiều gật đầu, nhìn thấy thân thể gần như trần truồng của ta, khuôn mặt lại đỏ bừng. Ta mặc lại áo bào, dõi mắt nhìn ra map sông nhưng vẫn không thấy bóng dáng Huyền Anh, trong lòng đã bắt đầu hơi lo lắng. Huyền Anh sẽ không thực sự xảy ra chuyện gì chứ? Tại sao lâu như vậy vẫn chưa trò lại? Hoàng Tiếu Trác dùng đoạn dao mổ cát rửa sạch sâu vào cành cây nướng, không lâu sau đã ngửi thấy mùi thơm mê người. Nàng đưa cho ta một con cá đã được nướng chín. Ta nhân cơ hội nắm tay nàng, thơm tinh nói: "Tiểu Trác, nhưng ngày này ta luôn nhớ muội. Có lẽ vì trên bãi sông chi có hai người chúng ta." Hoàng Tiểu Trác cùng không từ chối ta như khi ở trên thuyền. "Tuỳ ý đế cho ta nắm tay." Âm Như nói: "Ta làm sao biết được huynh có gạt ta hay không? Ta thề son sắt" Có tròi đất làm chứng, nếu như lông giận không ta nói dôi nửa lòi sẽ bị sét đánh, không chết tử tế được. Trên bầu tròi đột nhiên vang lên một tiếng sấm khiến ta sợ đến rung rễ. Ngửa mặt nhìn lên tròi mói thấy một vùng mây đen dày đặc đen chầm chầm hạ xuống. Ta cười khố nói. Sẽ không trùng hợp như vậy chứ, ông tròi ơi, ta thật sự không nói láo. Hoành Tiếu Trác nhịn không được bật cười lên, vui ngón tay ơn lên trán ta nói. Rõ ràng là huynh đen nói láo, ông trời cùng nhận ra rồi. Ta nhìn bộ dạng vô cùng thẹn thùng của nàng, lại nhớ tới những khó khăn trò ngại mà chúng ta đã cùng vượt qua. Trong lòng cảm thấy thỏa mãn. Từ từ tiến tới, muốn hôn lên đôi môi. Ờ.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 Muốn hôn lên đôi môi. A. T. A. Nương. Hừm. Đào mềm mại cốn nành. Hoành Tiếu Trác xấu hổ nhắm hai mắt lại, bộ dáng đáng yêu như là mặc cho ta muốn làm gì cũng được. Ngay khi ta sắp hôn lên môi nàng, một giọng nói già nua vang lên cách đó không xa. Cá nướng ngon như vậy, Nếu không ăn nhanh chi sợ sẽ nguội mất Ta và Hoàng Tiếu Trác đều giật minh Xoay người nhìn lại mối thấy một ông già mặc áo bào màu vàng đứng cách chúng ta trường mơ Ú Vinh Quy Quy Ờ Quy Trượng Thèm nhỏ dãi nhìn cá nướng Nhớ tối tinh cảnh đen nồng nàng thi bị người bắt gặp vừa rồi Hai người chúng ta đều vô cùng khó xử. Hoàng tiếu trác lại càng xấu hố đến mức không dám ngẫm đầu lên. Trong lòng ta âm thầm cảnh giác vừa rồi đã cẩn thận xem xét xung quanh nhưng vẫn không thấy có người ở trên bãi sông này. Ông lão này xuất hiện thậm chí không có chút dấu hiệu nào, ông ta rô tê cục là điệp hay bạn. Bề ngoài ta không biểu hiện chút gì. Mên cười giơ cá nướng lên nói: "Bảo kiếm tặng tráng sĩ, phơn hồng tặng giai nhân. Khó có khi gặp phải người hương duyên thường thức tài nghệ vợ ta như vậy, con cá này mời lão nhân gia nếm thử." Ông lão kia cười hiếp mắt nhìn ta, nói: "Không tồi, không tồi đứa nhỏ ngươi còn biết tôn kính người già." Ông ta cũng không từ chối, nhận lấy cá nướng từ tay ta. Ngồi cạnh đông lừa vừa ăn từng miếng lớn vừa khen. Tay nghề Tô Tê, đúng là tay nghề Tô Tê. Ngoài cháy trong giòn, mềm mại ngon miên, không làm mất mùi vị ban đầu. Đã rất lâu ta không được ăn cá ngon như vậy rồi. Trong chốc lát ông ta đã ăn hết một con cá nướng. Hoàng Tiếu Trác cười nói: "Khó được lão bá khen tặng như vậy, nếu người không chê Lại thưởng thức thêm một con cá nư chứ?" Ông lão cười đến nếp nhăn trên mặt cũng giãn ra. "Ta vui vẻ còn không hết, sao có thể ghét bỏ được." Ông ta tự tay nhận lấy con cá hoàng tiếu cát đưa, ăn từng miếng lọn. Bộ dạng gấp gáp như một con khỉ, không có chút dáng dấp từng trải lão luyện nào. Ăn xong vài miếng, Dường như ông ta mới nhõng ra chuyện gì, lấy một bầu rượu từ phía sau ra, ngửa mặt lên uống ừm ừp hai ngụm lớn, dùng tay áo lau rượu vương trên môi, nói: "Thoải mái. Thoải mái. Cuộc sống này đúng là còn rất nhiều thứ làm người ta lưu luyến." Ông ta đưa bầu rượu về phía ta, cười tủm tim nói: Ta ăn ké nướng của ngươi, mời ngươi uống rượu được chứ?" Ta hơi ngẩn ra. Rõ ràng là ông già này có chuẩn bị mà đến. Bây giờ hắn đưa bầu rượu này cho ta. Trong đó có cạm bẫy gì không?" Ông lão thấy ta không lập tức nhận lấy bầu rượu, nụ cười trên khuôn mặt liền biến mất lạnh lùng. "Tò, hờ, e, n, a." F. W. W. O. Lo lắng trong rượu của ta có độc sao? Hay là chê lão đầu này lôi thôi hèn hạ? Vô số suy nghĩ chuyến xẹp qua trong đầu ta. Ông lão này tám chín phần mơn. U. Vinh. Quy. Quy. O. Y. Là người trong ma môn. Chư biết chừng chính là một trong bốn trường lão như Khúc Chiêu Hiên. Xem vừa rối hắn không đến đây mà không gây ra chút tiếng động liền biết võ công của người này hơn xa ta. Nếu hắn muốn đôi phó phó ta cũng không cần thiết dùng lại thủ đoạn hèn hạ này. Hoàng Tiếu trách lặng lẽ kéo tay áo ta, ý nói ta nhất định không được uống. Trong lòng ta quyết định, đưa tay tiếp lấy bầu rượu. Mên cười nói: "Vãn Bồi cùng là người thích rượu." Lão Tiền Bôi uống vui vẻ thoải mái như thế đã sớm khơi dậy cơn thèm rượu của ta. Vãn Bồi cũng muốn nếm thử bầu rượu ngon này của Tiền Bôi. Ta ngửa đầu lên uống hai ngụm lớn. Chi cảm thấy rượu vào cổ họng nồng. Hừm. Hừm. U. Vinh. Quy. Quy. Nương. Gươm lại không có mùi vị gì, rõ ràng chỉ là nước lã mà thôi. Ông lão cười ha hả trong mắt lộ ra vẻ khen ngợi. "Long Dận không, ngươi đúng là rất có can đảm." Ông ta mở miệng liền gọi tên ta, rõ ràng lần này là đến vì ta. Ta cười nói, "Thì ra lão tiền bối cũng nhận ra tại hạ." Âm lão gật đầu nói: Có người môn ta khuyên ngươi trở về, ta vốn muốn ném ngươi xuống sông để ngươi tự do trôi về lãnh thổ quốc gia của mình. Ta mên cười nói: Lão Tiền Bôi là vị trưởng lão nào trong Ma Môn? Âm lão lắc đầu nói: Ngươi đừng vội nghe người ngoài nói hưu nói phượng, trong Ma Môn làm gì có trưởng lão chó má nào. Ông ta nói chuyện không kiên kỵ chút nào, nghe cũng rất thú vị, nhưng ta lại không dám buông lỏng chút nào." Ông lão cười hiếp mắt nhìn Hoàng Tiếu Trác nói: "Nhưng nhìn Tiếu Tình nhân như hoa như ngọc của ngươi, ném ngươi xuống sông thập cũng hơi tàn nhẫn." Hoàng Tiếu Trác lạnh lùng nói: "Nếu như lão bá môn đôi phó phối long giận không, e rằng phải giết chết ta trước." Ông lão cười lớn. Ngàn không nên vạn không nên. Ta không nên ăn hai con cá nướng của ngươi. Sau này ăn đồ của người khác sẽ không thấy ngon miệng. Ông ta nhìn ta nói, "Long giận không? Ta chỉ muốn khuyên ngươi một câu, chuyện của ma môn to tên nhất ngươi không nên xen vào. Đối với ngươi không có điều gì tốt cả." Ta thở dài nói: Tại hạ không muốn làm tiền bôi thất phong. Có câu nhận lời nhờ vả của người thi phải hết lòng hoàn thành. Chuyện ta tối thanh thuộc son là do Thu Nguyệt Hàn tiền bôi nhờ vả lúc lâm chung. Nếu như Long Dận không ta đã đáp ứng rồi thì nhất định phải đến. Ánh mắt ông lão lóe lên trầm giọng nói: Ngươi nói thật cho ta biết, lục ngọc giói chi của Phiêu Miểu Các có phải đang nằm trong tay ngươi không? Ta ngẩn ra, cư uy cùng chậm rãi gật đầu. Ông lão thở dài bồi ngồi. Hắn nói không sai, xem ra tất cả đều là ý trời. Long Dận không, ngươi đã là chủ nhân Phiêu Miểu Các, lão phu cũng không ngăn cản ngươi nữa, nhưng mà Trong đôi mắt ông ta phát ra ánh sáng bước người, dường như muôn nhìn thấu nội tâm của ta. Ta không sợ hãi nhìn thẳng vào mắt ông ta. Ông lão nói, "Đồng ý với ta một chuyện, sau khi lên thanh thuộc xong, nếu ngươi gặp thải tuyết, nhất định không được nói một câu, một chữ nào với nàng." trong lòng ta rung động kịch liệt, cuối cùng lắc đầu nói: Xin thứ cho vãn bôi không thể tu theo. Con ngươi của ông lão chợt co rút lại, nhưng ngay sau đó lại trở nên bình thản. Ông ta nhặt bầu rượu lên, chậm rãi đứng dậy, nói: Long giận không, mặc dù ngươi là một vương giả, nhưng cũng chắc chắn chi là người của thế tục. có rất nhiều chuyện ngươi vinh vĩền đều không thể nào hiếu được. Ôn ca nói xong liền xoay người đi về phía dòng sông. Ta hô lớn từ phía sau. Viên Thiên Trì có phải là một trong bốn trường lão không? Ôn ca xoay người lại, mên cười nói. Chuyện trên đòi thay đổi trong nháy mắt. Ai có thể thực sự nói rõ dơn? Dơn quy quy Ô. Vên Quy, Quy. À, cơm. Hôm nay hắn lạc, ngày mai có thể sẽ không phải là kiếp này không phải là kiếp sau có lẽ lại là. A lo diệu trong đó ngay cả ta cũng chưa hiếu rõ được. Gió sông nhẹ đưa, một lá lau sậy theo gió trôi nổi trên mặt sông. Ông lão chớp mắt đã đi tới trên lá lau, lá sau chở ông già theo trôi nhanh về phía bờ sông. Trong chốc lát, bóng dáng ông ta đã biến mất trong bóng chiều. Ta và Hoàng Tiếu Trác đứng trợn mắt há hốc mồm. Võ công của người này đã đến cảnh giới tuyệt đỉnh. Cờ lá cây vực sông trong truyền thuyết thậm chí xuất hiện ngay trước mắt ta. Lúc này bầu trời đã bắt đầu u ám, thấy sắp tới sẽ có một cơn giông, nước sông vốn bình tĩnh cũng cuộn trào mãnh liệt. Ta và Hoàng Tiếu Trác ôm nhau đứng một cột, dõi mắt nhìn ra mặt sông. Cuối cùng thì hình bóng Huyền Anh cũng xuất hiện trên mặt sông đang cuộn trào. Không biết nàng tìm được một con thuyền nhỏ ở đâu, theo gió vượt sóng lao nhanh tới chỗ chúng ta. Ta và Hoàng Tiếu Trác đều nò nụ cười vui mừng. Mặc dù chúng ta không tận mắt thấy Huyền Anh đại chiến cùng Viên Thiên Trì. Nhưng cũng có thể xác định được một chút. Huyền Anh cũng không thua. Nhưng Viên Thiên Trì thì thế nào? Hắn cũng không xem như hoàn toàn thất bại. Mục đích thực sự của hắn hôm nay là dần dắt Huyền Anh rời đi. Nếu không tên Trường lão ma môn kia cũng không có cơ hội nói chuyện Mục Minh cùng ta. Nhưng vì sao cư uy cùng hắn lại muôn buồn tha cho ta? Trên thanh thuộc son rốt cuộc che giấu vị mật lớn gì? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi red chương 186 sương mù. Nhìn một vùng trắng xóa trước mặt,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 cái lại còn tròn nên càng dày đặc. Chúng ta ngồi nghiêm. U. Vinh. Quy. Quy. Ư. Ư. Vút một cây tùng. Lấy lương khô và nước trong túi hành lý ra ăn lót dạ. Ta hơi hối hận nói: Ban đầu nếu dừng theo theo tiêu nha đầu nghi duyên kia theo thi tô tê rồi,